Vậy tại sao chị ấy lại chết Biết hỏi ra điều này sẽ làm tổn thương đến anh Nhưng tôi muốn biết toàn bộ sự thật Linh cảm anh bảo tôi rằng câu chuyện này có liên quan đến tôi Chị ấy bị bùa ngải hại chết Giọng được anh chầm xuống ánh mắt chăm chú nhìn tấm hình trên bia mộ Bùa ngải Câu trả lời của anh hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của tôi Tại sao lại là bùa ngải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 là cái chết tức tuổi của cô gái trẻ khi đang mang thai hậu quả là cả hai mẹ con cũng chết ngủ ăn đó vẫn chưa tìm ra thủ phạm và vụ thứ hai chính là cái chết của người phụ nữ trung tuổi hiện trường được coi như bộ tự sát vì không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào cho thấy còn người thứ hai xuất hiện cùng thời điểm người phụ nữ đó tử bỏ người vợ của gã đàn ông kia đã tự sát ngay sau cái chết của chị ấy đúng không?